Cô dâu mẹo danh Tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Chương 8 Có chừng Lời hắn chưa dích thì Ê da, à Chân của tôi lại đụng phải cái hòn đá đáng ghét nãy mở ngoặc Hít Sao số tôi lại xui vậy trời Đóng ngoặc Tôi đau đến chảy cái nước mắt Còn hắn thì lại được một trận Cùi hẻ hê Tôi đau Anh vui lắm hả Tôi rưng rưng mắt nhìn hắn Rồi khập khiển bước đi Với một mớ hỗn độn trong đầu Hình như câu nói của tôi có tác dụng Phía sau hắn không còn cười nữa Lột đột lộp đột Này Cô đi nhanh lên Sắp mưa lớn rồi Hả? Tôi đưa tay hứng mấy giọt nước nhỏ đang rơi Mới nhận ra là trời đang bắt đầu mưa Còn không mau lên hắn gắt khi thấy tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn trời Chợt như rùa Anh thử bị như tôi xem có đi nhanh được không? Xoạt Cả người tôi cũng dưng được nhấc bổng Bởi một đôi tay khỏe khoắn là hắn Hắn đang bế tôi lên Hơi bất ngờ Tôi nhòi người Đẩy vai hắn Anh làm gì vậy Bỏ tôi xuống đi Yên đi Chỉ một câu ngắn gọn Hắn không nói gì nữa Phòng tay xích chặt hơn Trần vẫn bước nhanh đều Là sao vậy Tôi không biết được Là trong đầu hắn Đang nghĩ gì Mặc kệ Sao cũng được Chỉ cần biết Bây giờ tôi đang trong tay hắn, ấm ép. Tôi vòng tay ôm xít của hắn, lòng lòng thầm mong phút giây này đừng trôi qua quá nhanh. Hình như hắn khừng lại chỉ một giây rồi lại bước tiếp. Hắn đi có thật nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi cơn mưa. Về tới khách sạn thì kẻ hai đều ướt như chuột luột. Thực hắn có vẻ hơi mệt, mọ ngoặt, chắc là do tôi nặng quá thì... đóng ngoặt. Thấy xung quanh có người quá đông, tôi e dè. Anh cho tôi xuống đi! Hắn không nói gì, cũng không buông tay, chỉ khẽ nhìn tôi một cái rồi lại đi tiếp. Anh Hùng, anh cũng ở đây sao? Một giọng nói trong trẻo như giọng của thiên thần, và cái người vừa gọi hắn cũng giống như thiên thần vậy, vô cùng đẹp. Cô ta tiến về phía chúng tôi, và tôi nhận ra cô là siêu mẫu gợi kém nhất hiện nay, Chu Thiên Vân. Và còn một điều nữa, tôi cũng vừa nhận ra, cô ta cũng chính là cô gái lúc sáng, là người yêu của hắn. Cô gái này là... Cô ta nhìn tôi nghi ngờ... Là... là em họ. Tôi ngắt lời hắn, rồi chính mình cũng ngỡ ngàng... Khi lại thốt ra hai từ em họ đó. Thật sự tôi rất muốn hát lên rằng tôi là vợ của anh ấy. Đó thường là điều mà các cô gái làm đã cần địch vị trí của mình mỏng mạc nhất là trong hoàn cảnh bây giờ tôi và hắn đang rất thân mật nóng ngoạt nhưng nghĩ lại tôi có tư cách gì mà nói vậy chứ chỉ là một cô vợ hờ hơn nữa xét về mọi mặt tôi chẳng có gì hơn cô ấy Sắc tôi kém xa nhệ vị của ấy là một ngôi sao sang Còn tôi chỉ là một hạt két nhỏ. Còn trong lòng hắn, Cô ấy là người yêu, Còn tôi chẳng là gì hết. Thế nên cuối cùng lại là... Vịch. Chân tôi tiếp đất đau đớn, Ngay sau cô nói đó. Loạn trạng, Chưa đứng vững, Thì tôi đã bắt gặp ngay ánh mắt có lửa của hắn. Gì gì vậy? Không phải... Sợ cô ta hiểu lầm rồi chúc giận lên đầu tôi chứ Anh Hùng Anh không nói với em là anh đến đây cùng với Thiên Vân Nói chuyện sau xin lỗi Hắn lôi tôi sần sệt Về phòng Này đau Cái chân của tôi Đau Anh dừng lại mau Tôi mặc sức la hét Còn hắn Thì vẫn kéo tôi đi không thương tiếc